các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hôm nay đại học lam cầu thi đấu học trưởng là đội trưởng sao cũng đúng học trưởng cao như vậy nên làm đội trưởng cũng phải thôi ngày 13 tháng 3 hôm nay xem trận bóng thật không vui tí nào bởi vì đội trưởng đội cỏ vũ là một cô gái cô ấy còn mua nước cho học trưởng thật ngu ngốc cô ấy không biết học trưởng không hề thích uống đồ uống có ga hay sao nhưng quan trọng là học trưởng lại uống thật đáng ghét mình đem nước suối vừa mua đỗ cho con chó uống rồi Khóe miệng dịp tĩnh an còn rút Tiếp tục đọc Ngày 5 tháng 4 Tết thanh minh được nghỉ Chạy đến trường đại học tìm học trưởng Lại gặp một người tỏ tình với mình Thật là ngu ngốc Không biết tôi chỉ thích một mình học trưởng thôi sao Đánh cho cậu ta khóc lóc chạy về tìm ba mẹ luôn Ngày 19 tháng 5 Hôm nay mình nghe thấy cậu thúc và cha bàn chuyện hôn ước Nếu như sau này học trưởng có thể kết hôn với mình Thì thật tốt Mình sẽ cố gắng làm cho ngực to hơn Cố lên, cố lên Ngày 1 tháng 6 Hôm nay cậu thúc nói học trưởng dẫn mình đi công viên Học trưởng có vẻ không vui Mình nói với anh ấy truyền hôn ước Bộ dạng của học trưởng giống như là không thể chấp nhận được Hừ, mình đánh cho anh ấy khóc chạy đi tìm ba mẹ luôn Dịp tình an chợt nhớ lại lần đó Ở công viên trò chơi Anh không giải thích được liền bị điền bảo bối đánh cho một trận Bây giờ nghĩ lại Lại không có cảm giác tức giận Chẳng qua chỉ là cảm thấy rất kỳ quái Quý nhật ký này Đại biểu cho cái gì Điền bảo bối vẫn luôn thầm mến mình Anh khép quyển nhật ký lại, chân mày, chân mày vặn thành hình chữ xuyên. Như vậy, tại sao cô còn quyết tâm muốn ly hôn? Diệp Tịnh An cảm thấy đầu cối có chút đau nhức, anh hít sâu một hơi, sau đó ngồi trên chiếc giường nhỏ của tiền bảo bối. Anh ngơ ngác cầm quyển nhật ký trên tay, ngẩn ngơ một hồi lâu. Quyển nhật ký rất dày, hầu như trang nào cũng có tên anh, sau khi kết hôn chớp nhoáng trôi qua. Diệp Tịnh An yên tĩnh ngồi nhớ lại, Quả thực điền bảo bối cũng không nhắc đến chuyện ly hôn với anh chỉ có lần đó ở trong nhà cũ túc sau khi cô đề cập tới kế hoạch sinh con thái độ của cô giống như thay đổi rất nhanh hiện tại Diệp tỉnh an mới phát giác có cái gì đó không đúng hay là mục đích cô làm vậy không phải là bởi vì ly hôn một người phụ nữ cố gắng mang thai chẳng lẽ muốn để cho con của mình có một gia đình không hoàn chỉnh hay sao hay là cô muốn dùng đứa bé để giữ anh lại các ý nghĩ này càng làm cho sắc mặt của dịp Tĩnh an trở nên khó coi Bàn tay của anh đang cầm nhật ký cũng rung lên Trực tiếp như thế Lập anh đột nhiên cảm nhận được tâm tư của điện bào bối Dịp tịnh an cảm thấy thật bất ngờ Không kịp chuẩn bị Tay chân luống cuốn Trái tim anh có cảm giác lạ lạ Hóc mắt lại một lần nữa bắt đầu nóng lên Ngồi trong phòng của cô một hồi lâu diệp tịnh an đột nhiên đứng lên Đem cuốn nhật ký Ôm vào trong ngực rời khỏi điện gia Chạy tới nhà của cụ thúc Đến nơi Sau khi dừng xe Anh lại sờ sờ quyển nhật ký cẩn thận đặt vào trong xe sau đó chuẩn bị bước xuống chịu chết nhấn chuông cửa chờ đợi mở cửa đóng cửa theo quy trình dịp tĩnh an lại một lần nữa nhìn cánh cửa cho trai nhưng mà lần này anh lại nhấn chuông một lần nữa nói to vào ống điện thoại nói với cụ thúc tôi tới là để cho ông ấy một lý do lần này cửa mở ra người giúp việc không đóng cửa lại nữa mà dẫn anh vào nha cụ thúc vẫn như cũ ngồi trên xích đu tay cầm cái tàu thuốc Diệp tỉnh An bước tới, sửa sen lại quần áo, đứng nghiêm trang chờ đợi. Đợi một lúc, Cựu thúc mới mở miệng nói. Nói đi, lý do. Dịp tỉnh An hít sâu một hơi, ở trong lòng sắp xếp lại một chút lời giải thích của mình, sau đó mở miệng. Con... Lúc này đột nhiên thiếm trương chạy xuống lầu. Lão gia, con xong rồi, bảo bối cô ấy... Dịp Tịnh An khẩn trương, bảo bối thế nào? Thiếm trương nhìn anh một cái, sau đó gấp gáp nói với Cựu thúc điền bảo bối cảm thấy không thoải mái, còn có còn có chảy máu một chút. Cụ thúc đột nhiên đứng lên. Sao lại như vậy? Tiệm Trương gấp đến mức ấp úng, không nói được gì. Ngược lại, Diệp Tịnh An không nhịn được, nhấc chân chạy lên lầu. Kết quả vừa mới đi được mấy bước, điền bị cụ thúc kéo lại. Ông dùng sức kéo tay anh. Có để làm gì? Diệp Tịnh An lảo đảo mấy bước, gấp gấp nói: Cô ấy, cô ấy không thoải mái. Cụ thúc gọ gọ cái thầu thuốc. Nó không thoải mái thì liên quan gì đến con? Hai đứa sẽ phải ly hôn. Diệp Tịnh An gấp đến độ cắn răng. Con sai rồi, Cựu thúc, con sẽ không bao giờ nói ly hôn nữa, không cãi nhau nữa. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này có được hay không? Đi xem bảo bối trước đã. Con có nghe bác sĩ nói phụ nữ có thai mà chảy máu là nghiêm trọng lắm. Cựu thúc lắc đầu. Con không thể gặp con bé. Lông mày của Diệp Tịnh An cũng dựng lên. Tại sao? Cựu thúc vuốt vuốt tay. Lý do, lý do con không muốn ly hôn là gì? Diệp Tịnh An điều chỉnh hô hấp, yên lặng một lát, đột nhiên nói to. Cậu Thúc, đủ rồi, nằm trên lầu không phải là vợ của chú, cho nên chú không quan tâm. Bây giờ là lúc để nói lý do sao? Nếu như bảo bối và đứa bé xảy ra chuyện gì, cái lý do chó má đó thì có gì quan trọng nữa sao? Anh lách người về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm cầu Thúc cũng đỏ lên. Chú muốn lý do có phải không? Con nói cho chú biết, con không ly hôn là bởi vì con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con. Con dám nói như vậy với ta? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net